Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thưa quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lân Có rất nhiều đồ vật thông thường cũng có thể là nơi trú ngụ của các thực thể siêu nhiên Một vài món đồ cổ vật mang lời nguyện khủng khiếp nhất Từng xuất hiện trong lịch sử khiến cho người ta chỉ cần nghĩ tới thôi Cũng đã sợn hết cả gai ốc Có thể kể tới như bức họa Rehan, Rishahim Hay là chiếc váy cưới của Anna Baker Hoặc là bức tranh cậu bé đang khóc và bình hoa hắc ám bản thần. Vô cớ đưa vào nhà, đưa lên ban thờ càng nhiều đồ vật cổ thì càng thêm nhiều khả năng mang họa vào thân. Nếu phòng nào cũng có đầy đồ cổ thì chẳng khác gì là gia chủ đang cảm tưởng như sống trong một cái bảo tàng hay là một ngôi mộ cổ. Nhiều chuyên gia nghiên cứu đồ vật cho rằng, hậu quả của việc mua đồ cổ, đồ giả cổ, đồ cổ không rõ nguồn gốc thực sự là một việc làm khó khôn lường được. Mặc dù bác bỏ đi về những tin đồn ma ám đồ cổ, họ vẫn cho rằng những câu chuyện về hậu vận xấu của người mạo phạm có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng đằng sau đó là lời răn dạy của ông cha xưa về cái sự trân trọng lưu giữ văn hóa và những đồ cổ mà lịch sử để lại. Thưa quý anh chị em, quý anh chị em cũng cần phải nhớ một điều bất di bất dịch rằng, chỉ số Bovis và quy luật nhân quả chưa bao giờ bị thay đổi. Ngày hôm nay với kênh truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Bảo tàng ma ám của nữ tác giả Lan Ajise. Hy vọng phần nào quý anh chị em sẽ có cho mình được một cái nhìn khách quan về những vấn đề tâm linh của những món đồ giá trị mà lịch sử đã mang lại. Quý anh chị em là người YouTube kênh truyện Ngọc Lâm xin chân chào và tạm biệt. Tiếng mưa đổ trên cái mái hiên phá vỡ đi cái sự yên tĩnh thường ngày trong khu phố. Bên dưới nó là bốn cái bóng người đang đứng lom khom. Tuy nhiên không phải là họ chú mưa, mà chính xác hơn là đang chờ đợi người ở bên trong căn biệt thự trước mặt ra mở cửa. Chắc tại do cơn mưa có phần lớn và đột ngột này nên sau mấy hồi chuông liền mà không có ai phản hồi họ cả. Đây là nhóm sinh viên năm cuối của khoa lịch sử, trường Đại học Thành phố họ đang trong thời gian thực tập. Mà với cái chuyên ngành có phần khá khó khăn để tìm được nơi thực tập này thì phải nhờ đến mối quan hệ nhiều lắm, may ra mới có thể có được. Căn biệt thự này vốn là một tòa kiến trúc cổ từ thời Pháp thuộc. Ngoài cái vẻ cổ kính, chứng nhân lịch sử của mình thì chủ nhân của nó cũng là một tay sưu tầm cổ vật. Ông ta tự mở một cái bảo tàng tư nhân rồi bán đấu giá kiếm tiền mà duy trì hoạt động. Chính vì vậy Nếu được thực tập ở trong môi trường này thì ngoài kinh nghiệm ra, người ta rất dễ làm thân và quen biết với những nhân vật trong tầng lớp thượng lưu của thành phố đây. Trở lại với nhóm sinh viên này, trưởng nhóm là Hà, cô cũng là người đã góp công lớn trong việc xin được chỗ thực tập cho cả nhóm. Thực ra thì cô là có vai vế là cháu họ của chủ tòa biệt thự, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Hà từ chối tiết lộ về thân thể của mình với ba người còn lại. Tiếp đến là bằng, sinh viên nam duy nhất ở trong nhóm. Cậu này trông cái gì cũng ở mức hoàn mỹ, từ cái dáng vẻ, điệu bộ cử chỉ và cả thành tích học tập. Nhưng chỉ có một thứ, đó chính là cậu không có giỏi giao tiếp như những người khác. Hay nói đúng hơn là bằng rất kiệm lời. Trong lớp, bằng được người ta gọi là mặt sách nhặt nhẽo, tuy không thích cái tên này cho lắm. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận nó mà chỉ cố gắng phớt lở nó đi. Người thứ ba trong nhóm tên là Thương. Cô này thì tính cách trái ngược hoàn toàn so với bằng. Thương thì vui vẻ, hoa đông và hết sức lanh lợi trong sự giao tiếp. Không những thế, cô còn hết sức tự tin với khả năng chiếm được thiện cảm và thuyết phục đối với chị trong mấy câu nói của mình. Định hướng trong tương lai của Thương là chính là làm một chuyên viên thuyết minh lịch sử trong những viện bảo tàng lớn tầm cỡ quốc tế và cuối cùng được thêm vào nhóm ở những giờ phút chót chính là Trúc. Cô này thì chẳng hề có mục đích học tập như ba người còn lại. Trúc vốn dĩ là xin vào một nơi khác, nhưng khi nghe tới địa điểm này thì đã vội vàng xin gia nhập nhóm của Hà. Thứ mà Trúc hướng đến chính là những mối quan hệ trong những buổi đấu giá, nơi giúp cho cô đòi đại, thậm chí Trúc từng cao hứng Nói với bạn bè của mình Rằng cô Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net